Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bé sẽ là một tương lai sáng láng Nhưng rồi tay ương đã ẩt tới Chỉ trong có một ngày Gia đình của nó đã phát hiện Anh trai nó mất tích Nghe tin ấy Nó vội vàng từ trường trở về nhà Trên đường đi Lại bị một chiếc xe hơi điên tông trúng Người chết Xe bỏ chạy Cho tới giờ thì vẫn không tìm được Cái xe gây tai nạn Nó chết ngay chỗ bùng binh Nối lên trên cây cầu mới ấy Chắc ham học nên sau khi chết vẫn tới trường. Chuyện đã xảy ra 6 năm rồi, không ai nghĩ là nó còn ở đây. Cái vẻ ngậm ngùi của thằng Hữu khiến tôi không tin vào mắt của mình được. Mọi cái cảm xúc hiện tại đều hết sức chân thật. Thằng Hữu hóa ra lại là người tín tâm. Nó tin và tin những cái chuyện tâm linh khó giải thích này. Chuyện tôi có thể nhìn thấy và nói chuyện với Tùng nhanh chóng lan rộng khắp vùng. Mọi người bắt đầu nhìn tôi với cái ánh mắt lo ngại. Bọn họ đều cố gắng tránh né, hạn chế tiếp xúc tối đa đối với tôi. Thái độ của họ vốn không khiến tôi bận tâm cho lắm, cho tới khi Nhung bất ngờ xuất hiện vào một buổi tối muộn. Việc Nhung xuất hiện tại nhà tôi một mình không phải là chuyện lạ, vì trước nay khi tôi bất tỉnh nằm đó, Nhung là người ra vào ngôi nhà để mà chăm sóc, dọn dẹp tất cả. Chính vì tâm lý ấy, Tôi không nghĩ gì cũng không để phòng cho tới khi Nhung cứ lặng lặng đứng bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài với cái vẻ phấp phỏng lo sợ. Lấy cho Nhung ly sữa ấm, tôi thẳng thắn hỏi: "Có chuyện gì em cứ nói thẳng với anh đi." Nhung quay lại nhìn thẳng vào tôi, gương mặt thì thản thoát của Nhung giống như vừa từ cõi chết trở về. Sự trùng hợp khi ấy, cái rèm cửa trắng lại bị cơn gió bên ngoài thổi bay phập phồng khiến cho không gian cảng thêm cái phần ma quái. Anh thực sự thực sự đã nói chuyện với tụng ư? Thì ra Nhung tới là về chuyện này. Trong đầu của tôi khi ấy cho rằng việc tôi thấy ma chắc là đã ám ảnh và ảnh hưởng tới tâm lý của học sinh. Công việc giảng dạy ở trường mới có được đắp phải dừng lại rồi. Anh hiểu rồi. Lại với em quá. Anh sẽ chủ động làm đơn thôi việc không để ảnh hưởng tới mọi người nữa. Dung hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. <cười> em đang hỏi anh thực sự đã nói chuyện với Tùng có phải không? Ờ đúng vậy. Hai người đã nói những gì rồi? Tôi không hiểu câu hỏi cũng như thái độ của Nhung lúc này, nhưng có vẻ như Nhung sẽ không buông tha cho tôi nếu như không được giải đáp những thắc mắc của mình. Không có gì nhiều. Vì trong lúc nói chuyện anh vẫn chưa biết Tùng là còn sau đó thì sao. Từ khi phát hiện tới nay thì anh chưa thấy lại Tùng. Ngày mai em sẽ đưa anh đi xin bùa. Bùa? Bùa gì? Bùa để Tùng không thể lại gần anh được nữa. Âm dương khác biệt, anh mới ốm dậy, bị nhiễm âm khí như thế thì không tốt cho sức khỏe. Những lời Nhung vừa nói ra rõ ràng là đang lo cho tôi nhất thực sự tôi cứ cảm thấy nó kỳ quái một cách đáng sợ ấy. Không, không cần nghiêm trọng tới mức đó đâu. Không được. Nhung bất ngờ trừng mắt nhìn tôi, hét lớn lên một cách mất kiểm soát. Gương mặt nhợt nhạt của Nhung lấm tấm mồ hôi, dù nhiệt độ trong nhà dạo này là khá lạnh. Nhận ra mình quá lố, Nhung cười gượng, cố gắng giải thích. Anh hữu rất lo cho anh. Em không muốn những chuyện này khiến cho anh ấy mất tập trung. Anh cũng biết đấy công việc cứu người không thể nào mà có thể lơ là được. Anh hiểu. Vậy thì tùy em sắp xếp vậy. Được, sáng mai em sẽ tới đón anh. Với lại nhà trường cho anh nghỉ phép 1 tuần rồi đấy. Dù cảm thấy bản thân có chút bị kiểm soát, nhưng tôi nhất thời không thể lý giải được tất cả những điều đang xảy ra nên chỉ có thể gật đầu đồng ý đối với Nhung mà thôi. Đêm ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi cảm thấy bóng dáng của mẹ lướt qua rất nhanh, chỉ trong một tích tắc, mẹ tôi ở đó, rõ ràng trong suốt như là đăng nhập vào cơ thể làm một với không khí vậy. Nhưng tôi vẫn thấy được hình dáng của mẹ ở đó. Chỉ có điều, tất cả diễn ra quá nhanh. Mẹ cứ đi đi lại lại trong nhà, như có điều gì đó lo lắng. Nó khiến mẹ buồn chột đến độ không thể kiểm soát được. Tôi cố gắng di chuyển theo mẹ, có lúc tôi nhận ra cái hình ảnh đi khẽ tới mức chân không chạm đất. Tính khoảnh khắc ấy đã khiến cho tôi dùng mình dừng lại, nhận ra mình đang đứng giữa hành lang trên lầu. Khung cảnh này thực sự ớn lạnh và quái dị vô cùng. Tôi không muốn biến bản thân của mình trở thành kẻ bất bình thường như thế. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net